103. nghe tiêu viêm thẳng nhiên đáp ứng điều kiện của nhược lâm đạo sư, mọi người xung quanh trong ánh mắt không khỏi có chút kính ngưỡng. tuy nói tiêu viêm thiên phú phi phàm, nhưng hắn cùng nhược lâm đạo sư hai người khoảng cách thực sự khó có thể vượt qua. đấu giả cùng đại đấu sư tranh lệch cũng không phải dựa vào thiên phú mà phù rât. Tiêu Ngọc đồng dạng cũng là bị Tiêu Viêm trả lời khiến cho sực sốt. Một lát sau, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Người này xem ra không đụng phải vách tường không chịu quay đầu. Nơi này chật hẹp, chúng ta ra bên ngoài đi. Hướng về phía Tiêu Viêm cười thản nhiên, nhược âm đạo sư dẫn đầu bước ra ngoài lều vải. Dáng người đầy đặn chập chờn lung linh không thích một cỗ phong tình thành thuộc mê người. Thi viêm vớt mũi gượt gật đầu, cất bước đuổi theo. Mọi người trong lều vải sau khi có chút chần chờ, đều là tranh nhau chạy ra. Lúc này sắc trời đã mộ, dư quang nhạt nhạt chảy lên sân rộng một tầng thẩm hồng. Lề sân bị thiêu nóng cả ngày cũng bắt đầu từ từ trở nên lạnh lẽo. Đứng ở giữa sân đi nhưng có thể nhìn thấy bên ngoài người đã thưa thớt rất nhiều. Một làn gió mát nhẹ nhàng thổi qua sân rộng, làm cho đám người tiêu ngọc vừa đi ra khỏi lều và đều cảm thấy thư sướng cả người. Ánh mắt mọi người chăm chú nhìn xuống. Tiêu viêm đi tới giữa sân cười nhìn nhược lâm đạo sư đứng đối lập, thản nhiên cười, xin mời thỉnh đạo sư thủ hạ lưu tình. Nghe vậy. Nhược lâm đạo sư khóe miệng nổi lên ý cười ôn nhu, bàn tay trắng nõn chậm rãi dơ lên, lục sắc dưới chỉ trên ngón tay chợt phát ra một quang mang, một ngọn lam sắc trường tiên, quang mang dị thường đột nhiên hiện ra. Trường tiên toàn thân quý nam, Lăng lượng ba động dày đặc, tay cầm được điêu khắc tỉ mỉ thành hình miệng rắn đang mở lớn. Phía trong có một lam sắc ma hạch bị cảm vào thật sâu Trên trường tiên có khắc những đường vân kỳ dị bên trong tỏa giam hào quang nhàn nhạt, nhạt Xem xét mà tạo hình của trường tiên liền có thể biết được Vật trong tay nhược vâm đạo sư chính là một kiện Địa thuộc tính ma hạch vũ khí đã trải qua chế tạo tỉ mỉ Bên trong ngần chứa thủy thuộc tính lăng lượng nguồn thuận Vì thuộc tính ma hạch vũ khí này dĩ nhiên cùng với thuộc tính nhược lâm đạo sư cùng với vũ khí này chiến đấu xem chừng, lực lượng có thể tăng phúc được vài phần. Quay mắt về phía tiêu viêm cười khan, nhược lâm đạo sư trực tiếp dùng hành động hướng hắn chứng minh muốn từ trong tay ta dễ dàng lấy được một lăm phép, không có cửa nhìn lữ nhân mỹ lệ đầy sức sống tay cầm trường tiên đang đứng trước mặt không xa tiêu viêm khóe miệng khẽ cười kéo chật cười khổ lắc đầu nhà tùy tiện dùng vũ khí đi mọc thủ dương lên người tuấn đạo sư từ trong túi chỉ lấy ra một chuôi kiếm bằng tinh thiếp ngón ngón tay trên chuôi kiếm nhẹ nhàng bắn ra thân kiếm liền hóa thành một đạo hắc ảnh hướng tới tiêu viêm phóng đi Nhìn thiết kiếm bay đến, Tiêu Viêm thân hình không chút nhúc nhích. Hủy thiết kiếm mang theo kình khí lao tới. Đang lúc thiết kiếm chỉ còn cách thân thể Tiêu Viêm lửa thước, đột nhiên dừng lại trước người một cách bất ngờ rồi rơi xuống, cắm nghiêng vào khe hở của khối đá. Nhún vai, Tiêu Viêm rút ra thiết kiếm vừa đại vài cái. Hắn cũng chưa từng học qua đấu kỵ kiếm pháp, cho nên sử dụng kiếm có chút không quen. Tiêu viêm chấn định như vậy Làm cho nhược lam đạo sư lông mày khẽ giật Trong đôi mắt đẹp hiện lên một nét than thở Tụi con nhỏ đã có định lực như thế Còn có thiên phú Nhược lam đạo sư mơ hồ đã có thể dự cảm Tiểu tử trước mặt kia có lẽ sẽ đi rất xa trên con đường cường giả. Bắt đầu đi Nhược lam đạo sư trường tiên trong tay túy vung lên Trên thạch bản trước mặt tiêu viêm phải thước mặt trên ẩn chứa thủy thuộc tính để lại một thạch bản vũng nước nhỏ khuôn mặt xinh đẹp nhợt lên cười dài hỏi ân chậm rãi gật đầu tiêu viêm khuôn mặt từ từ nghiêm túc đây là lần đầu tiên hắn cùng cường giả cấp đại đấu sư giao thủ tuy nói có được dự báo âm thầm tương trợ nhưng chính diện giao phòng cùng loại cường giả này cũng thực tạo ra áp lực không nhỏ trong lòng tiêu viêm nhìn giữa sân sắp đánh tiêu ngọc phía ngoài nắm tay không khỏi khẩn trương vẻ mặt lo no lắng trên khuôn mặt không có có thể che giấu hừ tên cuồng vọng chỉ vào có chút điểm thiên phú Giáo cùng nghiệp lâm đạo sư là ngũ tinh đại đấu sư đối kháng thật là cán dỡ nhìn bộ dáng tiêu ngọc khẩn trương lo no lắng vốn là bố bởi vì biết tiêu viêm thiên phú bên ngoài không có mà có chút thu liếm nhưng lại bị tâm địa gên kết điều khiển không nhịn được lần nữa xuất ngôn trào phúng người nói cái gì nghe vậy bốn tâm tình tiêu ngọc đang khẩn trương cũng lo lắng nhất thời mảy liễu dựng lên vẫn nộ quát lại nói thật mà thôi tiêu ngọc lửa giận biểu hiện ra ngoài ngoại trừ làm la bố trong lòng càng thêm uất ức phí tựa hồ không có hiệu quả gì khác Ngươi có tư cách gì mà bình phẩm hắn? Hắn dám cùng đại đấu sư chiến đấu, còn ngươi dám không? Suốt ngày chỉ biết giả bộ cười đùi trá đến khi gặp chuyện lại chuồn nhanh nhất. Ta tiêu ngọc ghét nhất loại nam nhân trong ngoài bất nhất này. Muốn cho ta thích ngươi đến chết không thể. Tiêu ngọc trên mặt hàn băng, lạnh lùng chăm chọc không chút lưu tình, làm cho mọi người xung quanh nghe đến trợn mắt há mồm. Quen biết đã lâu các làng khi nào gặp tiêu ngọc nói ra những lời như thế đối với người khác khuôn mặt lúc trắng lúc xanh một lát sau la bố khỏe mát cô quắp rời đi ánh mắt nhìn trầm trầm vào thiếu liên giữa sân trong nhãn đầu hiện lên nét quán độc mịn mờ bên ngoài lạnh giọng nhọ bám cũng không thể quấy nhiễu được không khí khẩn trương trong vòng chiến tiêu viêm hai mắt gắt cao nhìn trầm chằm nhựt lâm đạo sư cơ thể không ngừng run rẩy nhẹ nhẹ. Hắn biết công kích của đại đấu sư, bất luận tốc độ, lực lượng cùng kinh nghiệm chiến đấu đều hơn xa các đối thủ từng gặp. Cho nên, giờ phút này, hắn phải dành toàn bộ tinh thần chăm chú phân tích từng cử động rất nhỏ trên thân thể đối phương. lấy đó, đánh ra phương thức công kích tiếp theo. Tản nhiên nhìn tứ viêm thần toàn thân đề phòng nhực lâm đạo sư nhàn nhạt, nhạt cười cánh tay dương lên trường tiên trong tay giống như đồng xà xuất động không trung chảy qua lam ảnh nhàn nhạt, nhạt, nhạt hướng tiêu viêm bổ xuống trường tiên sạch qua giữa không trung không khí trở lên mát mẻ ẩm ướt nhìn trường tiên đã vượt qua khoảng mười thước tiêu viêm nhăn đồng hơi co lại chậm rãi thở ra một hơi đợi lúc trường tiên tới ngay đỉnh đầu thân thể liền phóng qua bên trái. Trước tiên mang theo kính khí xé gió lướt qua quần áo thư viêm, cuối cùng lặng lề mà lệ lên thạch bản. Lại một vũng nước nhanh chóng hiện lên. Tránh được nhiệt văn đạo sư một kích, thư viêm sắc mặt ngưng trọng. Bàn chân lặng lề bước một bước, thân thể cong lại chật như dây cung, hướng Nhược Lâm đạo sư xông tới. Nán ngồi chỉ cách hơn 10 bước, cơ hồ là nháy mắt liền tới xong ngay lúc tiêu viêm sắp tiến vào cảm phạm vi công kích một cỗ kình khí từ phía sau lại mạnh mẽ áp đến khuôn mặt hơi đổi tiêu viêm thân thể lập tức hạ xuống la mảnh từ phía sau đầu phi ngang qua thân mình bắn lên tiêu viêm một chưởng chém mạnh xuống vô hình kình khí mạnh mẽ lặng lề oanh kích lên mặt đất nhất thời một cỗ phản lực đem thân hình tiêu viêm bắn lên cao người ở giữa không trung Lưu Viêm thân thể xoay tròn thật mạnh, thiết kiếm trong tay mượn lực xoay người rời khỏi hướng Nhược Lâm đạo sư bắn tới. Thiết kiếm phá trường không, hắc ảnh tạo lên một nét kinh kỳ bén nhọn như tiết chiếc. Thản nhiên nhìn thiết kiếm phá không mà lao đến, Nhược Lâm đạo sư bàn tay trắng nõn khẽ rung. Lam sắc trường tiên chuyển đầu quay về, cuối cùng ở giữa không trung cuốn lại tạo thành một vách tường màu xanh lam, đinh tiếp cùng vách tường màu lam va chạm, phát ra một tiếng vang thanh thúy. Bị lực phản chấn quá lớn, nhất thời bị chấn gãy thành nhiều khúc. Nhi thiết kiếm bị chấn thành hơn 10 đoạn. Nhưng Lâm đạo sư cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận nhếch lên, vừa muốn tiếp tục phát động công kích, sắc mặt chuyển biến. Không chung 10 mảnh kiếm vỡ chính là bị một cỗ lực vô hình chấn bay ngược lại. Hơn nữa, phương hướng chính là nhằm vị trí tiêu viêm. Mảnh kiếm nhỏ phá không mà bay tới khiến... Nó phát ra tiếng dít nhẹ nhẹ. So với lúc trước, kế kiếm bay tới lực lượng mạnh hơn không ít. Bất quá, lúc đã bay được khoảng một nửa khoảng cách, lực đẩy phô thiên cái vẹ trong dây lát từ trong tay tiêu viêm bạo xuất. bùi đất dưới bị cuốn hút lên mù mịt. Hưu hưu hưu, lực đẩy hung mãnh. Dưới giảm hóa giải kinh khí của mãnh kiếm vỡ Sau đó hơn 10 mảnh vỡ Mạnh mẽ chuyển hướng Tốc độ và lực lượng cảm thêm hung hãn Như tiết chấp đánh về phía nhược Lâm Đạo Sư Tèo từ kia quả Có chút bản ảnh Nhìn tiêu viêm thực lực đấu giả Dĩ nhiên có thể Cách không hấp vật cùng phóng vật Chính là kỹ năng mà ít nhất Đại Đấu Sư Mới có thể sử dụng nhược Lâm Đạo Sư kinh ngạc hô một tiếng, bàn tay trắng nõn Rất nhanh kết xuất một cái thủ ấn trước người Đồ khí trong cơ thể theo như kinh mạch, đặc thù, cấp tốc, vận chuyển Tá lực thủy kính Theo tiếng quất nhẹ của những cơm đạo sư Trong lòng bàn tay, lam sắc đồ khí mạnh mẽ tuôn ra Cuối cùng, tại chiếc người hình thành một cái lam sắc thủy kính hình chứng Tá lực thủy kính là một loại phòng hộ đầu khí. Phải do người tụ tập thủy thuộc tính đấu khí Với các thể làm giữ Cấp bậc cũng không cao Chỉ là hoàng mật cao cấp Bất quá lại cực kỳ thực dụng Trên đấu khí đại lục Có rất nhiều cường giả tinh thông thủy đấu khí Phần lớn có thể Đấu khí bản thân mạnh mẽ Ngưng tụ thủy kính Có hiệu quả tá lực thì dị Thủy kính dày chừng hơn nửa thước Ánh mặt trời chiếu vào Bị vạn xạ bắn ra những quang mang hai màu xanh đỏ phốc phốc hơn 10 mảnh kiếm vỡ phá không bay đến đánh lên thủy kính nhất xuyên thấu bất quá sau khi tiến vào trong thủy kính liền bị luồng nước chỉ xiết trong đó đem lực quá giả đang mất đi lực lượng mà kiếm vỡ vỡ xuất ra khỏi thủy kính liền vô lực rơi xuống nền đá phát ra tiếng vang thanh thúy Nhìn giữa sân giao phong như kiểm điện Mọi người ngoài trận Nhất thời ánh mắt đối với tiêu viêm đều là kinh ngạc Bọn họ không nghĩ tới Người này đứng trước Cường giả cấp bậc đại đấu sư Dĩ nhân còn có lá gan Chủ động phát ra công kích Công kích mặc dù không thu được hiệu quả Bất quá Tiêu viêm cũng không có chút ủy hoại Hắn biết nếu không phải chính mình Có hấp trưởng cùng suy hỏa trưởng dịu dụng phối hợp với nhau đã sớm bị thua bởi thế công quỷ dị của trường tiên thân hình bị bao vây ở không trung có điểm mượn lực tiêu viêm thân thể nhanh chóng bắt đầu hạ xuống song ngay lúc tiêu viêm cách mặt đất hai bát thước lam sắc trường tiên đang dính dưới đất tự như độc xà phóng lên ước tiêu viêm mà cuốn lại tay phải gặp lại tiêu viêm nhắm mặt đất phát ra hấp lực thân hình lập tức bị húi xuống lần nữa mượn năng lực của hấp chưởng tránh thoát một kiếp tiêu viêm chân vừa chạm đất liền nhẹ thân thể cong lại lần nữa hướng về phía trước rút cuộc cũng chính thức tiến vào phạm vi công kích mà mình am hiểu nhất tiêu viêm cũng không am hiểu sử dụng binh khí hắn thích nhất là dùng thân thể chiến đấu dùng cận thân công kích quyền đầu khủy tay chân toàn thân mỗi địa phương đều thành vũ khí lợi hại giết người chỉ cần có đủ tốc độ hắn liền trong thời gian ngắn thi triển công kích mãnh phong như sáo bão khi tới gần thân thể của nhược lâm đạo sư tiêu viêm sắc mặt nâng trọng quyền chảo trường cưa điên cuồng phát ra như thiểm điện bất quá mỗi lần công kích đều bị đối phương dễ dàng hóa giải toái tâm trưởng phách thạch thối trọng tiểu kích Thật vất vả mới có cơ hội liên cuồng công kích Tiêu viêm cơ hồ là tất cả sở học nấu kỹ hoàn toàn thi triển trong hiệu quả đạt được rất nhỏ Tiêu viêm cảm thấy nhược lâm đạo sư Trong mặt thân thể giống như được bao trường bởi màng Lướt một chân nám. Mỗi lần công kích hắn chạm vào đều bị trượt đi một cách quỷ dị Thành ra đều trở lên vô dụng Công kích một lần nữa Tiêu viêm ánh mắt vừa vặn lướt qua nhăn đồng của nhược lâm đạo sư Thân thể liền có chút chấn động hắn rõ ràng từ trong nhãn đầu kia đang tìm một nét siêu tức trong lòng nổi lên một tia cảm giác tiêu viêm cướp bộ vừa định di động lại phẳng mắt hiện ra hoảng sợ dưới bàn chân truyền đến một trận liêm lực bàn chân như gắn dính dưới đất không thể động đậy thình lình xảy ra biến hóa làm cho tiêu viêm nhẫn đẩn có chút co rút mắt ngước lên nhìn nhựt lâm đạo sư gương mặt đang cười nhẹ khe miệng nhếch lên, thân thể không cố động di động nữa, nắm tay gắt gao lắm chặt, cuối cùng dồn hết khí lực còn lại trong cơ thể, nhắm ngay nhược lâm đạo sư xuất quyền, bát cực băng tiêu viêm trực quát lên một tiếng, trên nắm tay gân xanh cổ động, đấu khí tâm trầm bao trùm nắm tay, cuối cùng mang theo kinh khí bên nhọn, phá phong hung hăng công kích nhược lâm đạo sư. Tiêu Viêm công kích đột nhiên mạnh lên, làm cho nhiều võ đạo sư trong mắt thoáng lên. nét kinh ạ. Các thủ xoay lạ thủy năng lượng kéo léo hiện lên trên lòng bàn tay, cuối cùng va chạm với nắm tay của Tiêu Viêm. Bùng, một âm thanh như sấm rền đầu vang trên sân, làm chúng nhân náo động không thôi. Quyền cước giằng co giao tiếp trong nháy mắt, nhiều võ đạo sư lùi nhẹ ra vài bước, vẻ mặt tươi cười nhìn Tiêu Viêm nói: Xem ra ngày nghỉ của ngươi tựa hồ không lấy được ai Thân thể của tiêu viêm Kịch tiệt run rẩy vài cái Tiêu viêm sắc mặt có chút trắng bệnh Vừa đem kinh lực hóa giải Lại phát hiện nguyên nhân là chính mình Trong lúc bất cẩn đã dẫn lên vũng nước Do Lam sắc trường tiên tạo ra Khó trách Ta vừa rồi công kích như thế nào là cũng không hoàn thủ Nguyên lai là để dẫn dụ pha vào Mấy dập đá bố chi sắt Người tưởng lại một lúc trước Tiêu viêm liền hiểu được ý đồ Của nhược âm đạo sư Làng chính mình đang nghĩ biện pháp Đem tốc độ lê tránh áp chế xuống Nữ nhân này thật không đơn giản Dùng sức Cố nhấc chân lên Nhưng đối với thực lực Của tiêu viêm lúc này Như thế nào có thể thoát đi được Khỏi bẫy dập của một gã đại đấu sư Bố trí tỉ mỉ À Tiêu viêm hết thảy đều Kết thúc nga một đoàn cuối cùng, người khách khác nhìn tiêu viêm sắc mặt cấp tốc biến ảo, nhược lâm đạo sư ôn nhu cười, bàn tay trắng lõn cua nhẹ, lam sắc trường tiên liền buôn lấy cánh tay ngọc ngà, bàn tay lắm chặt, xa khẩu trên lam sắc trường tiên, nhược lâm đạo sư đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, lam sắc đấu khí từ trong trường tiên mạnh mẽ tuôn ra, lam sắc lăng lượng tuôn ra như thác đổ, giữa không trung bốc lên không ngớt một lát sau đã ngưng tụ thành một thủy xà cực lớn đã quay cuồng ước chừng dài đến ba bốn thước thủy xà ngửa mặt lên trời rít gào, không có tiếng động chỉ có những giọt nước thật lớn từ trên thân thể đập xuống mặt đất ướt đậm rít gào một trận thủy trà dưới khống chế của nhiều lâm đạo sư đích mang theo uy thế kinh khủng vô thiên cái địa hướng về phía tiêu viêm đang bị vây cứng mà đánh tới nhìn thủy xà thật lớn xoay quanh giữa không trung nhất thời mọi người xung quanh thất thanh kinh hô thuyền bực trung cấp đấu kỹ thủy mạng đà la trời ạ đạo sư dĩ nhiên đem chiêu này thi triển ra xem ra tiêu viêm tiểu gia hỏa lần này chịu không ít đau khổ tuyết ly lắc đầu sợ hãi than ánh mắt đồng tình hướng tiêu viêm đang bị đóng tại chỗ không thể động đậy Đạo sư đây là cấp cho tên kia một cái uy Lấy cái tính tình kiệt ngạo ngoan cố của hắn Nếu không hảo hảo chấn nhấp một phen Sợ rằng sau này đạo sư khó có thể quản giáo Tiêu Ngọc bất đắc dĩ thở dài nói Hết mắt một cái đã nhìn ra mục đích của nhược lâm đạo sư Mặc dù nhược lâm đạo sư sử dụng huyền bậc trung cấp đấu kỹ Bất quá Tiêu Ngọc cũng không quá lo lắng Làm biết nhược âm đạo sư cũng không thực sự đạt thiêu viêm Nếu không, với thực lực của làng mà thi triển thủy mạ đà Sao lại có chừng đó điểm thanh thế? Lúc đầu tại học viện, tiêu Ngọc từng may mắn nhìn thấy qua nhược lâm đạo sư toàn lượt sử dụng Lúc ấy, đấu khí ngương tục của thủy xa chính là dài hơn 7 tám thước Lúc này, so ra đã thu nhỏ rất nhiều Mắt lại nhìn tiêu viêm lâm vào khuôn cảnh La bố khỏe miệng cười lạnh Có chút hả hê Trong lòng hung tợ người rủa Hắn tốt nhất là chết luôn dưới công kích của nhược lâm đạo sư Giữa sân Thủy xà thật lớn hướng tiêu viêm dập xuống phong áp thật lớn đem quần áo tiêu viêm ép chặt vào thân thể Trên đỉnh đầu chuyển đến kinh khí cường đại Làm cho tiêu viêm bất đắc dĩ thở dài một hơi Đại đấu sư thực lực quả nhiên kinh khủng nàng bây giờ sợ rằng tất cả một nửa thực lực cũng chưa đem ra, mà bản thân bây giờ có thể nói là đã sơn cùng thủy tận chậm rãi ngẩng đầu tiêu viêm nhìn thủy xà trong ánh tà quang hiện lên vẻ dữ tợn đôi mắt từ từ nhắm lại miệng cười khổ nhẹ giọng ai Thực lão ra tay đi đại đấu sư đích xác lúc này ta không có khả năng chống cự hắc hắc Tiểu tử ngươi giúp cuộc cũng biết Thực lực của ngươi bây giờ trong mắt cường giả chân chính, kỳ thật Chẳng qua chẳng đáng quan tâm phải không Con đường của cường giả Ngươi cũng chỉ mới bước được bước đầu tiên mà thôi Âm thanh giả lua thản nhiên từ trong lòng tiêu biêm trận dãi vang lên Đích xác rất mạnh Tiêu viêm gật gật đầu Nắm tay đột nhiên nắm chặt Ánh mắt hít lại Xuyên thấu khoa thủy xà cháu suốt nhìn chăm chăm ôn nhu mỹ nhân đang cười hành khách xa xa bất quá ta tin tưởng ngày sau ta so với nàng sẽ còn mạnh hơn quanh thủy xa cuối cùng cũng phóng tới đỉnh đầu hung hăng lệ lên thân thể của tiêu viêm nhất thời mặt đất chấn động bật nước phóng lên cao tung toé nhìn màn hơi nước mơ hồ bao phủ nhược ấm đạo sư mỉm cười dựa theo năng lực mà làng tính toán công kích lần này đủ để tiêu viêm hôn mê Ngọc Nhi đưa hắn đi, tại trong nước lâu dài sẽ xâm bào thân thể đối với thân thể. Không. Nhược Lâm đạo sư quay đầu đi đối với Tiêu Ngọc ôn nhu nói, xong vẫn chưa nói xong, khuôn mặt xinh đẹp chợt biến đổi, chậm rãi quay đầu, đôi mắt đẹp cất cao nhìn trung chú và hơi nước chặn ngập giữa sân sương mù nhàn nhạt tràn ngập mảnh sân nhỏ tiếng bước chân nhẹ nhàng đột nhiên từ trong màn hơi nước vang lên thân ảnh cao lớn của thiếu liên chậm rãi hiện lên cuối cùng đứng trước sân nhìn nhược lâm đạo sư đối diện sắc mặt khiếp sợ thiếu liên gãy gãy đầu cười nhược lâm đạo sư xin lỗi xem ra một năm ngày phép này tựa hồ không chạy thoát nha Nhìn thiếu liên, vẻ mặt tươi cười bước ra từ trong làn hơi nước. Mọi người khuôn mặt đều hiện lên vẻ kinh sợ.